Vì sông Hồ Seo thấy tan trong mây tìm quân tìm quân theo nơi chung sắt xương đấng nam hồn đời Việt Nam ở nơi đây giữ quân nguyên quân nước đây thấy cái thay máu hồn đời theo hồ đường mình chung đi về đây Trong trong đêm vang ngàn tiếng đồng hòa vang lừng. Đờ người lo nho sát theo bờ núi sông họ reo. tan trong hối mây tiếng quân tiến quân theo. Nơi xuôi xa trường đất Nam hồn thuộc đời. Việt Nam hằng đời đời giữ cần quân lướt thấy cái thay, thay. một tuần dày theo bờ đường mấy đứa chợt đi về đâu. Việt Nam hằng đời đời giữ cần nguyên quân nước thấy cái thay